Các bạn đang nghe tại đọc chuyện, chuyện này Vậy thì Hà Sĩ Kiệt sẽ làm gì nhỉ? Anh sẽ giận dữ, đuổi cô ta đi về người phụ nữ này hay là sẽ đuổi người phụ nữ này để kết hôn với cô đây? Suy nghĩ này vừa mới bật lên, đột nhiên không tài nào xóa bỏ nổi. Cô ta tự tin vào thân thế của gia đình mình, tự tin vào tướng học của mình. Nhất định Hà Sĩ Kiệt sẽ không buông bỏ cô ta. Khoảng thời gian này, mặc dù anh đối xử với cô ta không thể gọi là ân cần, Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng thất hẹn. Lần gặp gỡ với cô ta, cũng chưa từng lỡ một lần đối với chuyện tặng quà cát hòa tươi cho cô ta. Sau lễ đính hôn đêm đó, hai người bọn họ đã ở chung một chỗ. Cô ta có thể cảm nhận được sự kinh ngạc, lẫn khiếp sợ của anh khi thấy cô ta vẫn còn là con gái. Từ đó về sau, anh đối xử với cô ta lại càng thêm thân mật mấy phần. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã tiến lên một bước Vì thế lúc này Đỗ Phương Vương có sự tự tin Cũng không phải là không có lý Tương Tư từ nhắm hai mắt Cắn răng thật chặt Gần như chỉ có tiếng hít thở của cô Đỗ Phương Vương nhìn bộ dạng giờ phút này Của Tương Tư Bắt giác biểu một một cái đảo mắt nhìn sang bên cạnh Trên tủ đầu rồng có nước lạnh Còn lại một nửa thuận tay cô ta cầm lên Còn một chút nghĩ ngợi liền hắt luôn trên mặt của Tương Tư Tương Tư từ giật mình một cái Mí mắt nặng nề gần như không mở ra nổi Cô hơi giật giật, sự đau đớn trên lưng lập tức lan ra toàn thân một trận. Tương tư không kiềm chế nổi, liền hớp một ngụm ký lạnh, đề về hoàng hốt. Cô có cảm giác tự như mình đã chết rồi, tráng váng, càng người giống như trôi lơ lửng ở trên mây vậy. Chỉ có sự đau đớn kia là rất rõ ràng mãnh liệt, giống như có con sâu đang cặn nhắm tận trong xương tủy của cô, làm thế nào cũng không vứt chúng đi được. Văn tương tư, đã nghe đại danh của cô từ lâu. Đỗ Phương Lâm đưa tay kéo một cái ghế ngồi xuống, gác hai chân lên nhau. Bộ dạng của người ở trên cao nhìn xuống, khỏi miệng thoáng nở ra một nụ cười, đôi mắt liền nhích cao hơn, thể hiện rõ vẻ cay nhiệt của mình. Từng từ nằm phục ở nơi đó không thể động đậy. Lúc này cô cảm thấy trên thân thể núc nóng núc lạnh, kèm theo đó là sự đau đớn làm cô càng ngày càng trở nên có chịu. Cô nghe thấy bên tai có tiếng người đang nói cái gì đó, nhưng từ miệng của cô ngoại trừ tiếng trên đau đớn. Thì không phát ra được âm thanh khác, mỗi giây mỗi phút đều kéo dài giống như một năm, mười năm vậy, cực kỳ là đau khổ. Về rồi, chẳng phải cô đã hỏi tôi là ai hay sao? Nụ cười của Đỗ Phương Phương ngày càng rực rỡ, chân ròi ngựa của cô ta quấn trong tay rất là cẩn thận. Ở trong phòng rất nóng, trên trán cô ta đã xuất hiện ra một lớp mồ hôi hột. Đỗ Phương Phương tiện tay cởi chiếc cốt áo chẳng ra, lập tức có người đi tới. Kính cần đỡ lấy chiếc áo khoác ngoài, cẩn thận khoác lên trên cánh tay ngay ngắn. Ở bên trong, cô ta chỉ mặc một quân trang rất mỏng manh, mái tóc ngắn càng làm tôn lên tư thái oai hùng, rất hiền ngang và sạch sẽ. Chỉ có điều, dưới tờ tế, hiền ngang oai hùng này lại chứa đựng một vẻ chua hoa, hơn nữa vẻ ấm ức nóng nảy che phủ nơi mi tâm của cô ta, đã làm cho ký chất của cô ta thoạt nhìn đã bị hạ thấp xuống một chút. Từng từ vẫn không hề nhúc nhích như cũ. Nhưng mà cô cũng không còn sức lực để cử động nữa thân thể của cô tự như ngọn roi kia phút xuống đã xé ra làm đôi Đỗ vương vương quấy đầu xuống Sự lấy chiếc cầm của Tương Tư Chiếc cầm thật cày vài nhọn dường chờ chỉ cần ngón tay cô ta bóp mạnh một chút thôi Thì nó sẽ bị vỡ nát ra Đỗ vương vương kéo cao đầu của Tương Tư lên liền thấy trong đôi mắt kia có lớp xương mùa dài đặc như đám mây phổ kín Đây là kiểu ái mắt gì vậy Đôi mắt đen lấy vào trong suốt Khiến người ta nhìn tấu tận bên trong của khi nãy đâu rồi Nhưng dù sao cuộc đôi mắt kia vẫn có vẻ hấp dẫn người khác Đến không thể kìm hãm được Càng làm cho người ta chỉ muốn nhanh chóng Được nhìn vào cho thật rõ ràng Xem ở trong đó có những cảnh vật gì Mà giờ khắc này Trên hàng lông mê dài mịn Vẫn còn động lại những giọt nước mắt trong veo Nơi hốc mắt lại hơi phiếm hồng Bởi vì khóc thốt thích Lại càng thăng thêm mấy phần niềm đạm đáng yêu Nhưng ở trong mắt của Đỗ Phương Phương Chỉ có sự thôi thúc ép buộc Tính tình nóng này của cô ta càng tăng lên Cô ta nhịp không nổi Liền ta tăng lực bắp trên cánh tay Trên làn da trắng của cô Trên chất cầm nhỏ Liền hiện lên mấy dấu tay đỏ thấm Mì tâm của tương tư nhớ chặt vì đau Một dòng nước mắt ảo ạt chảy xuống Tự như những hạt ngọc Đang lăn đẹp đến động lòng người đỗ hộ ly Tinh Đỗ Phương Phương Nhìn Tương Tư hết cắn răng đến nghiến lợi, cô ta vung tay đẩy Tương Tư, cô ta là người luyện võ, Tương Tư người gầy gò bị phương phương đẩy một cái như vậy, cả người liền ngã ngửa trụng vào chiếc ghế kê ở rủ đầu rừng. Nghe truyện hot nhất tại audio.net